áo lồng bay trong gió. Chúng đứng hai bên mù an mày, đồng thời quá khỏi. Thằng khốn họ hạ đang ở đâu? Duyên thừa chí thấy hai người này vừa nhóm người đã dọt lên nửa trượng, gió cường khá cao. Một người vừa cao vừa ốm là Phan Tú Đạt. Người kia thân hình vừa phải, sắc mặt ngâm đen, trông như một nông phu bình thường tên là Trầm Kỳ Tư.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 nói sau, hắn xong hắn múa xông chởn bước ra sa phiên quản nói Nhìn tướng công để tại hạ tiếp chiến viên người chí bảo sao huynh lấy thiết tiến ra đi trên đầu ngón tay của hắn có đeo vòng tấm độc đó cũng là binh khí sa phiên quản bèn thi triển ôm dương kiến tỷ đấu với phan tú đa bên kia ôm cơm đã nhảy ra đánh trầm kỳ tư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 nhiều Tay trái nàng tấn công liền hai chiêu nhưng thừa chị thấy rõ Tay phải nàng da dẻ trơn mịn như mỡ đông Đầu ngón tay thoang thả màu hồng nhạt Như hoa thủy tiên Khi phóng trưởng Thì trưởng phong mang tới từng đợt mùi hương thơm ngát Nhưng bàn tay trái nàng đã bị cắt mớt Trên cổ tay có lắp một cái mốc sắt, Cái móc sắt này đút theo hình dáng như bàn tay con gái thon dài nằm ngón tay cực kỳ bé nhọn bàn tay sắt có thể khóa có thể đâm có thể chặt chiều thước lộng gió vô dù, dù linh hoạt chẳng kém gì bàn tay bằng da thịt viên cờ chỉ la lên sao huynh cái gì mau mau tự tìm được ra ngoài nhưng lúc này sa thiên quản cùng quân hào đã bị giáo đồ ngủ độc giáo dây hãm loạn đấu làm sao xông ra ngoài ngay được viên thừa chị bất ngờ gặp phải kềnh địch bèn phấn khởi tinh thần thi triển phục hổ chữa pháp oai phong không gì đỡ nổi đấu pháp của hà thiết thủ hoàn toàn khác hẳn nhưng cũng dùng quyền để đánh dùng chân để đá dùng chưởng để phóng dùng móc để đâm nhưng quyền pháp có rất nhiều hư chiêu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 nhưng thời chí bây giờ mới tỉnh ngộ thì ra chưởng pháp của hà thiết thủ mềm dịu như thế là để dụ mình đối dưỡng dụng tâm hiểm độc chứ không phải có ý nhường nhịn chàng thấy tình thế đã khẩn cấp rồi lập tức nhảy đến bên thanh thanh dìu nàng vậy thấy chàng dìu thanh thanh dậy xong lại toan đi cửa thiết la hán hà thiết thủ bàn lướt như một cơn gió đến bên cản trở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 hữu trưởng dù một tiếng vỗ thẳng lên mặt hà thiết thủ nàng đưa tay toa đỡ đột nhiên cảm thấy phát trưởng của viên thời chí kinh lực vô cùng nếu dùng hai tay đợi lấy dù đối phương trúng động thì bàn tay của mình cũng phải gãy trước trong chớp nón nàng chia một ngón tay ra đưa lên kiếp trên điểm vào huyệt khúc trì của viên thời chí chiêu thức này biến trưởng thành chỉ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 chị Muôn quỳ ngay xuống mà mở miệng thỉnh cầu sư phụ xin dạy cho đệ tử chiêu này viên cửa chị y nhân lúc đối thủ lùi ra nửa bước liền đưa tả chưởng lên đầu để phòng dậy còn hữu quyền thì tập thích vào cẩm y đồng cái tề văn ngạo đang đứng gần đó tề văn ngạo la lên hay lắm hắn đưa tay ra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 Giọt hắn ra ngoài Bàn chúng kìm lòng bàn lập tức ùa lên Dây chặt bốn phía Những tiếng lan can nổi lên liên tiếp Hai bên bắt đầu động thủ Rất nhiều đuốt liên tiếp Được thấp lên Xoay cả một vùng rộng lớn sáng như ban ngày Mẫn tử hoa và động quyền đạo nhân biết Đã loạt vào dòng dây Đang tựa lưng vào nhau Cố hết sức mà tự chiến Chỉ trong khoảnh khắc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 Họ không làm gì được đâu. Từ khi Tiêu Công Lễ mất đi, rõ ràng Tiêu Uyển Nhi đã là bang chủ. Phen này nàng thống lĩnh bang chúng đi trả thù. Mọi người nghe lệnh nàng răm rắp. Duyên Thừa Chí là thủ lĩnh Kim xài Doanh, càng là đầu não của bang chúng. Mọi người đều biết chàng lòng dạ nhân nghĩa, võ công cao cường. Nên một lòng tuân phục. diên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi theo sư huynh đệ Mẫn Tử Khoa đi về hướng Bắc